vốn rất kỵ ruồi cũng như gián hay chuột. Nói chung là kỵ tất thảy những thứ dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò xột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sụp, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm. Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống, Và đã uống. Nói trắng ra là nhảy tót vào mồm của tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn. Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi. Sao vậy anh? Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn. Có người chết trôi kia kìa. Vợ tôi cầm ly sữa lên. Chết rồi, ở đâu ra vậy cả Còn ở đâu ra nữa? Tôi nhắm nhẵn, chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à? Vợ tôi nhăn mặt. Anh đừng có nói oan cho em, chắc là nó mới xa vào. Hừ, mới xa hay xa từ hồi nào, Ôi trời mà biết. Vì tôi đang ốm, nên vợ tôi không muốn cãi cọ. Cô ta nhận lỗi. Chắc là do em vô ý. Thôi, để em pha cho anh ly khác nha. Tôi vẫn chưa nguôi giận. Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi. Vợ tôi trố mắt. Nó còn trong ly kia mà. Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi. Anh thấy sao anh còn uống? Ai mà thấy? Không thấy sao anh biết có hai con? Tôi tặc lưỡi. Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cồm cộm là biết liền. Vợ tôi bán tin bán nghi, nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm. "Thôi, lỗi là do em bất cẩn. Để em Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy, do đó tôi nóng nảy cắt ngang. Hừ, bất cẩn, bất cẩn. Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy?" Vợ tôi giật mình, Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời? Chứ không phải sao? Không phải. À, lại còn bướng bỉnh nữa. Tôi nheo mắt. Chứ hôm trước, ai ủi cháy cái quần của anh? Thì có làm phải có sai sót chứ. Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy cứ đùn cho em? Ây chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế à? Cô bảo tôi lười chảy thay chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ, phải không? Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang. Em đâu có nói vậy. Không nói thì cũng như nói. Cô tưởng cô giỏi lắm, phải? Thế tháng vừa rồi, ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn? Tháng trước nữa, ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem. Vợ tôi nhúng vai. Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy. Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước, ai mở vòi nước quên tắt để nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ? Phải cậy cửa ra mới lấy được đồ đạc. Tôi khoát tay. Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt. Còn cô, năm ngoái có lấy mất. Mấy ngàn bạc cho bạn bè mượn, bị nó gạt mất. Sao cô không kể luôn ra? Chỉ còn anh thì sao? Sao anh không kể chuyện anh đi coi bóng đá bị mất xe đạp? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn, bị lột mất đồng hồ? Cứ như thế, như có ma quỷ suy khiến. Hai vợ chồng tôi thi nhau lôi tuột ra những chuyện đời sửa đời xưa của nhau và thay nhau lên án đối phương. Không làm sao dừng được. Tôi quên phát là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mãi mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sụp những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng. Có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới lớp bụi thời gian. Tưởng không tài nào nhớ nổi. Thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng của chúng tôi. Từ việc tôi ngủ quên tắt radio Đến việc vợ tôi mua phải cá ương Từ việc tôi bỏ đi chơi 3 ngày liền không về nhà Đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến 12 giờ khuya Vân vân và vân vân Chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau Và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng Trời ơi, thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó Thật không thể tưởng tượng nổi Tôi cay đắng nhũ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi. Thôi, không tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi. Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa. Tôi ngán đến tận cổ rồi. Vợ tôi lạnh lùng. Tùy anh. Câu đáp cọc lốc của vợ tôi không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng. Được rồi, cô chờ đó, tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ. Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngồi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với tốc độ 100 km h Viết và ký tên của mình xong, tôi đẩy tờ đơn tới trước mặt của vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì. Thế là xong. Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như cinema, không biết làm thế nào được. Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa. Cô định làm gì đó? Đem đổ đi chứ làm gì? Không được, để ly sữa đấy cho tôi. Tôi phải vớt con rùi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra. tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khẩy nhẹ và điến hồn nhận ra đó là một mẫu lá trà.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 Nhân vật nữ của tôi. Đăng được một truyện ngắn trên báo. Điều đó không phải dễ. Bài viết của bạn trước hết phải được biên tập viên phụ trách văn nghệ thông qua. Sau đó còn phải tới tay trưởng ban biên tập. Sau khi vị này đồng ý, bạn phải còn chờ xem cái đầu của vị tổng biên tập gật hay là lắc. Đến khi tác phẩm của bạn đã in ra trên giấy trắng mực đen rồi, còn phải đợi xem người đọc có tiếp nhận hay không. Khi đó thì nó sẽ đích thị là một tác phẩm văn học, hoặc sẽ chỉ là một món hàng thủ công kém chất lượng và không ai tiêu dùng. Đó là một chặng đường dài dăng dặt và cam go cho những ai muốn trở thành nhà văn. Nhưng đối với tôi, những thử thách trên đây Không phải là không vượt qua được Cái cửa ải khắc nghiệt nhất Cái vật cản đáng ngại nhất Chắn ngang nẻo đường văn học của tôi Oái oăm thay Lại là vợ tôi Tại sao à Thì đây Tôi nghĩ ra một cốt truyện hấp dẫn Thế là tôi ngồi vào bàn viết Tôi viết say xưa Đến nỗi khi vợ tôi cầm lên đôi đũa Thì tôi vẫn còn cầm trong tay cây viết Tuy nhiên, vợ tôi rất là tuyệt vời. Cô ta sẵn lòng ăn cơm một mình, và trong khi ăn, tuyệt đối giữ im lặng cho chồng làm việc. Tôi viết được ba trang. Ăn cơm xong, vợ tôi lại gần tôi để xem tôi viết những gì. Thấy có người chú ý, tôi càng ra bộ quan trọng. Ngồi viết sột soạt một cách bay bướm và đầy trí tuệ. Vợ tôi đặt tay lên vai tôi. thôi anh nghĩ một chút đi rồi đang nói vợ tôi đột nhiên ngừng bật tôi ngó lên và bắt gặp nét mặt cau có của cô ta lập tức tôi sờ lên cánh tay vợ tôi và hỏi giọng bối rối sao vậy em không để ý đến cử chỉ âu yếm của tôi cô ta trợn mắt hạnh nào đây tôi ngơ ngác hạnh nào là hạnh nào Em nói gì anh không hiểu. Thôi đừng làm bộ. Giọng vợ tôi rít lên the thế. Cô Hạnh nào trong truyện của anh đây nè? Phải cô Hạnh làm chung cơ quan với anh không? Tôi nhăn nhó. Em đừng nói oan cho anh. Đó là một cái tên ngẫu nhiên anh nghĩ ra. Chẳng dính dáng gì đến ai cả. Làm sao mà chẳng dính dáng được? Anh dẹp ngay cái tên này cho tôi. Thiếu gì tên không đặt mà cứ phải là tên Hạnh. Để được việc mình và để chiều vợ, tôi gạch ngay cái tên Hạnh, và thế vào đó là Cúc. Cúc nào? Vợ tôi lại tiếp tục hoạnh hoẹ. Con Cúc ở cạnh nhà phải không? Trời ơi là trời! Tôi vò đầu. Thiếu gì người tên là Cúc, mà sao em cứ... Bỏ ngay! Vợ tôi phán, không để tôi nói hết câu. Thế là Cúc biến thành Lan. Không được! con lang thợ may gì ngay lập tức tên lang bị xóa đi nhân vật của tôi mang tên mới tuyết dẹp con tuyết bún riêu này đi anh đừng có hòng lén phén cuối cùng tôi lại phải thay tuyết bằng thúy tức là tên vợ tôi thúy nào đây tôi cười chiến thắng thúy là em chứ còn ai vô đấy nhưng vợ tôi có vẻ thờ ơ với tên của mình Cô ta bóp tráng và đột ngột hét lên. Hứ, anh đừng hòng đánh lừa tôi. Con nhỏ Thúy ở hiệu sách quốc doanh phải không ạ? Trời ơi, anh có biết đến tên cô ta hồi nào đâu. Sao mà em... Vợ tôi khoát tay. Không có sao em, sao anh gì hết. Anh xóa ngay tên này cho tôi. Tôi xóa ngay và bắt đầu nghĩ ngợi. Cố tìm ra một cái tên không giống ai. Rốt cuộc tôi đã tìm ra. Nguyễn Thị Trầu, em bằng lòng chưa? Vợ tôi nhíu mày. Cô ta hơi gục gặt đầu, khiến tôi thấp thỏm mừng thầm. Nhưng hình như cô ta không muốn cho tôi mừng. À, ý anh muốn nhắc tới con nhỏ xinh xinh ở cách nhà mình năm căn chứ gì? Tôi gần như phát điên. Thiệt anh không biết nói sao nữa. Anh có đời nào biết con nhỏ mà em nói đâu? Cô ta tên trầu hay tên trấu làm sao anh biết được? Vợ tôi vẫn khăng khăng, anh đừng có giả bộ ngây thơ. Cô ta không phải tên trầu. Nhưng là cái dây trầu bà leo trước nhà cô ta, ai mà không biết. Dẹp ngay, trầu với lại triết. Thiệt tôi chưa thấy ai lăng nhăng như anh. Để khỏi bị vợ đánh giá là lăng nhăng, tôi sửa trầu thành trấu. Thật là vạn bất đắc dĩ, con gái gì mà tên trấu? nghe chẳng êm tai chút nào, nhưng vợ tôi vẫn khó dễ tới cùng. À, bây giờ anh lại nhớ đến con nhỏ trà gạo ở đầu đường hả? Tôi phản đối trà gạo thì ra cám, chứ đâu có ra trấu. Thì trấu với cám có khác gì nhau? Anh đừng có qua mặt tôi. Tôi đành phải bấm bụng cho nhân vật nữ đáng yêu của tôi mang tên trậu. Nếu là dậu. Thì còn hy vọng giống nhân vật của ngâu tất tố Còn trậu Thì trong nền văn học nước nhà Chưa có ai dám mang tên này Nhưng mà thà là trậu Còn hơn là không được ra đời Vợ tôi bằng lòng với cái tên này lắm Cô ta cười tươi như hoa Trong khi tôi buồn phiền không kể xiết. Khi tả tới cô trậu Tôi cố gắng tả giống hệt vợ tôi Để cô ta khỏi bắt bẻ tôi nữa. Nhưng vợ tôi đâu có chịu. Anh tả ai đây? Mắt đen huyền là mắt đứa nào? Mắt em chứ mắt ai? Mắt em đâu có đen. Anh đừng có giỡn mặt. Mắt em màu xám. Còn mắt đen là mắt nhỏ tuyết. Còn mặt trái xoan là mặt ai? Thì em chứ ai? Bậy. Mặt em là mặt trái quyết. Mặt trái xoan là mặt nhỏ hạnh. Còn đây nữa, mũi dọc dừa, môi trái tim, tóc mây. Những thứ này đâu phải là của em. Anh đừng có mà gắn ghép bầy bạ. Dẹp ngay cái trò này đi. Anh định mượn văn chưa để ám chỉ cô này cô nọ hả? Trước một người vợ như thế, tôi chỉ biết thở dài. Nhưng tả thế nào, đặt tên gì, em cũng chẳng chịu, thì anh biết làm sao bây giờ? Bộ anh viết truyện không có người nữ không được à? Và tôi bắt đầu đi vào lý luận văn học. Truyện anh viết về may vá, sinh đẻ mà không có người nữ sao được? Chẳng lẽ để cho những người đàn ông đi đẻ à? Thì đừng đẻ nữa. Ai kêu anh viết ba cái chuyện đó vô đây? Còn không thì anh dẹp cái chuyện văn chương thơ phú của anh lại. Tôi không muốn thấy bất cứ bóng dáng của một cô nào trong truyện của anh. Cuối cùng, tôi đành phải buồn rầu xếp những trang văn chương thơ phú của tôi lại. Bởi vì tôi không thể để cho những nhân vật nam của tôi để bậy bạ được. Còn nhân vật nữ thì vợ tôi cấm xuất hiện. Vợ tôi ghen với cả những người đàn bà đã có bầu. Ghen với cả cái cây mọc trước nhà của một cô gái nào đó. Trong khi tôi không hề biết cô gái đó là ai. nếu các bạn đã yêu tôi qua câu chuyện đau khổ này thì mong các bạn đừng lấy làm buồn phiền nếu tôi không trở thành nhà văn và trong trường hợp đó chuyện ngắn này được coi là chuyện ngắn cuối cùng của tôi tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt các bạn còn trong vạn nhất nếu như các bạn còn gặp lại tôi trên trang báo này lần thứ hai thì điều đó có nghĩa là vợ tôi đã bỏ đi cái tính gen bóng gen gió và trở thành một con người đáng yêu bậc nhất. Lúc ấy, các bạn hãy mừng cho tôi. Những người vui tính. Tôi phóng xe như bị ma đuổi, trực chỉ tới chợ An Đông. Kim đồng hồ trên tay tôi chỉ ngay con số năm, càng khiến cho lòng tôi như lửa đốt. Kiểu này có bộ nguy to. Hồi sáng trước khi đi làm, vợ tôi dặn tôi đúng bốn giờ chiều, ghé chợ đón cô ta về. Vậy mà mãi mê cà phê cà pháo với mấy đứa bạn... Tôi quên bén đi mất. Đến khi sực nhớ ra thì trễ cả tiếng đồng hồ. Tôi dừng xe trước cổng chợ. Ngóng mỏi con mắt, nhưng chẳng thấy bóng vợ tôi đâu. Tôi đứng lỡ ngớ một hồi, nửa muốn đạp xe về, nửa muốn ráng đợi. Biết đâu chiều nay cô ta chẳng rề ra lâu hơn mọi bữa. Nghĩ vậy nên tôi cứ đi tới đi lui lóng ngóng trước cổng chợ, không dám bước đi đâu xa. Sợ cô ta ra mà không tìm thấy tôi thì có nước chết. Tới khi đồng hồ chỉ 6 giờ thì tôi biết rằng có đợi nữa cũng vô ích. Rằng vợ tôi đã về nhà rồi và rằng cô ta đã cuốc bộ. Tôi biết chắc điều đó bởi một là vợ tôi rất tăng tiện. Hai là cô ta không bao giờ đi xích lô trên những chặng đường mà đôi chân con người có thể chinh phục được. Tôi phóng vội về nhà, gió thổi vù vù bên tai, tim đập thình thịt trong ngực. Tôi vừa đạp xe, vừa nguyền rủa mình thậm tệ. Đồ hứa lèo, đồ thất tín, đồ vô dụng, và hàng lô những lời tương tự khác. Lòng hoang mang nghĩ đến những điều đang chờ đợi tôi ở nhà. Vừa vô tới cửa, tôi gặp ngay thằng con tôi. Mẹ về chứ con? Mẹ về rồi. Mẹ đang làm gì thế? Tôi tiếp tục thăm dò. Mẹ đang thái mở trong bếp. Tôi bước rón rén xuống bếp. Trên môi nở sẵn một nụ cười biết lỗi. Nhưng vô ích. Vợ tôi ngồi thái mỡ không ngẩn mặt lên, mặc dù tôi có ý tạo ra những tiếng động lịch kịch để báo hiệu cho cô ta biết. Không biết làm sao. Cuối cùng... Tôi đành cười giả lả Chiều nay công chuyện bù đầu, Không cách gì rứt ra mà đi đón em được. Im lặng, Vợ tôi hình như không nghe câu nói của tôi. Đến khi anh tới chờ Thì em về mất rồi. Vẫn im lặng. Túng quá, Tôi bèn ngồi xuống hoàng qua vai vợ tôi, Giọng năng nỉ. Thôi, cho anh xin lỗi ngang. Vợ tôi hất mạnh tôi ra, vì bất ngờ tôi loạn choạng thiếu điều chóng cẳng lên trời. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi mạnh đến thế. Tôi lồm cồm bò dậy, vừa thẹn vừa tức. Tôi dòm quanh quất, tính làm một việc gì đó cho hả giận. Dòm vô lưu nước, thấy lưu nước cạn rốc. Thế là tôi đùng đùng, sách hai chiếc thùng chạy thẳng ra phong tên đầu đường. Sức tôi vốn yếu, bình thường thì tôi sách mỗi bên nửa thùng. Nhưng đang cơn bực, tôi vặn nước đầy cả hai thùng, rồi y a y ạch sách về nhà, vừa đi vừa thở hỗn hển Tôi đổ nước vô lưu âm âm, cố ý cho vợ tôi biết được sự bực dọc của mình. Nhưng cô ta vẫn không thèm ngó. Cứ cắm đầu cắm cổ thái mở Lại còn thẳng tay ném mỡ vô chảo bơm bóp y như ném vô mặt tôi không bằng. Tôi giận cành hông, Nhưng chẳng biết làm gì ngoài cách khua thùng thiết ẩm ý. Vợ tôi vẫn phớt lờ, mặt lạnh như tiền. Sắp tới đôi nước thứ ba, Thì tôi trượt chân té một cái óch giữa đường. Thằng con tôi đang đi theo hộ tống, Thấy vậy bèn chạy vu về nhà. Trong khi đó thì tôi không thèm đứng dậy mà cứ nằm ăn vạ ngoài đường. Trong thoáng mắt, vợ tôi hức hơ hức hải chạy ra. Thấy vẻ mặt thất sắc, không còn chút máu của cô ta, tôi nở từng khúc ruột và cố tình liêm diêm mắt ra cái điều sắp chết đến nơi. Vợ tôi cúi đầu đỡ tôi dậy, miệng lắp bắp, trời ơi, có sao không anh? Tôi ú ớ nói không thành tiếng. Đã biểu sách lưng lưng thôi, Ai mượn sách đầy chi cho té không biết. Tôi không nói không rằng, Cũng không thèm nhìn vợ, chỏi tay ngồi dậy một cách khổ sở. Để em dịu anh về. Vợ tôi vừa nói vừa hoàng tay qua người tôi, Tôi liền hất mạnh tay của ta ra một cách thô bạo. May mà cô ta không ngã. Rồi trước cặp mắt vang lên của vợ tôi, Tôi cúi xuống, sách hai thùng nước, đi cả nhắc về nhà, mặt mày băng giá. Khi sách thùng quay ra, tôi gặp vợ tôi đi vào. Nhìn cô ta chạy xuống bếp với dáng đi thiểu não, tôi hơi xúc động, nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Tôi nhủ thầm, thôi đâu cứ chịu thua hoài, cô ta được thể làm tới. Tôi chưa kịp vặn vòi nước máy thì thằng con tôi ở đâu chạy ào tới miệng la bài bãi. "Ba ơi ba, mẹ Đức ta chạy máu tùm lum ở nhà cái kia, kia." Tôi cuốn lên, vội chụp lấy đôi thùng rỗng ba chân bốn cẳng vọt về nhà. Tôi phóng vô bếp như một cơn lốc. Vợ tôi đang ngồi cúi mặt trên tấm thớt, tay này nắm chặt tay kia có vẻ đau đớn lắm. Thấy vậy, tôi càng hoính quán. "Trời ơi có gì không em? Đức chỗ nào? Đưa đây anh coi." Tôi cầm lấy tay vợ tôi thì cô ta la lên, trời ơi, đau, đừng có đụng vô người em. Nhưng không đụng vô người cô ta sao được. Thế là mặt vợ tôi kêu la, tôi vẫn cúi xuống, bế thốc cô ta vô giường nằm. Xong tôi lục lọi ngăn tủ, lấy ra nào là bông băng thuốc tím thuốc đỏ. Tôi bê tất cả lại giường và cúi xuống trên những ngón tay của vợ tôi, hấp tấp hỏi, Đâu, đâu, chỗ nào đâu? Chỉ anh băng cho. Vợ tôi không trả lời vì bận rên rỉ, nhưng ngón trỏ tay phải thì chỉ vào ngón trỏ tay trái. Tôi quan sát thật kỹ, thấy trên ngón tay có một vết xước lờ mờ, không biết là sâu hay nông, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vợ tôi thì chắc là sâu lắm. Không khéo thì đứt rời cả ngón tay ra nữa không chừng. Sau khi rửa bằng thuốc tím, Tôi bôi thuốc đỏ lên ngón tay vợ tôi, rồi buộc chặt lại sau khi đã lót một lớp bông dày. Xong, tôi lấy gối kê dưới cánh tay của vợ tôi và dặn. Thôi, em nằm nghỉ đi, để anh thái mở cho. Vợ tôi mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố lên những tiếng ngăn cản. Thôi, anh cũng nằm nghỉ đi. Khi nãy em thấy vai anh bầm tím, chắc đau ghê gớm lắm. Tự dưng tôi rơm rớm nước mắt. Ừ, hình như xương vai anh bị nát rồi thì phải. Đau dễ sợ. Và tôi nằm vật xuống đi văng, cảm thấy mình bị hoạn nạn không kém gì vợ. Trong lúc vợ chồng tôi đang chìm vào cơn đau thập tử nhất sinh như thế, Thì cả hai bỗng nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, không biết là tiếng gì. Tôi quát to, cái gì lịch kịch dưới bếp đó? Con Thái mở, hai chiến sĩ bị thương rồi, thì chiến sĩ thứ ba phải tiếp tục công việc chứ. Tiếng con tôi vọng lên, trời ơi, té ra là ông chiến sĩ điện biên nhà tôi. Vợ tôi vùng ngay dậy, thôi thôi, không ai mượn. Con để đó cho mẹ. Và vợ tôi ba chân bốn cẳng chạy vù xuống bếp. Không có vẻ gì là một người sắp sửa đứt lìa ngón tay cả. Tôi vội vàng chạy theo vợ tôi và kéo áo cô ta. Em lên nằm nghỉ đi, em đang đau mà, làm sao mà làm việc được. Vợ tôi mỉm cười. Không sao đâu, bị trầy da có chút xíu, ăn nhầm gì? Không ăn nhầm gì thì thôi, tôi liền chợp lấy đôi thùng thiết. Thôi, thôi, anh lên nằm nghỉ đi, xương vai của anh gần nát ra rồi mà còn sách với siết cái gì. Vợ tôi kêu lên. Nát đâu mà nát, tái sơ sơ nhầm nhò gì? Tôi cười hì hì và sách đôi thùng bước ra khỏi nhà.